Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 729-730 Đại hội bắt đầu Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ Chỉ là hội giao dịch sắp bắt đầu rồi chúng ta không có thời gian chậm Chế, việc này chờ sau khi mang Sơn Đại hội kết thúc bổn phu nhân hiển nhiên sẽ truyền tin cho đạo hữu Hắc mãng phu nhân ngầm đầu nhìn sắc Trời một chút mở miệng. Được. Lâm Hiên suy nghĩ một chút. Trên mặt hiện lên vẻ kiên đình rốt. cục cũng gật đầu đáp ứng. Đảo hữu đã lựa chọn thông minh. Đợi sau khi tìm được bảo tàng này bổn. Phu nhân tuyệt đối không phủ ngươi. Hai người sơ bộ đạt thành hiệp nghị hiển nhiên đều có vẻ vui mừng. Lâm. Hiên tay cáo tử tử trên xe hoa hoa lệ đi xuống. Thiếu ra. Ngươi thật sự muốn cùng lão yêu bà kia hợp tác sao? Thanh, âm của Nguyệt Nhi truyền vào tay. Tại sao không? Nhưng đối phương khẳng định có mưu đồ khác. Cái này ta biết. Vẻ mặt lâm hiên khá suy tư hắc mãng phu nhân này. Sao có hảo ý, nhưng thần thông của ta chẳng lẽ phải sợ ảo sao? Ta biết tu vi của thiếu gia so với lão yêu bà kia chỉ có hơn chứ? Không kém, nhưng ta sợ mùa còn có trợ thủ khác. Cái này, lâm hiên lâm vào trầm tư cũng có khả năng như lời. Nguyệt Nhi Một mình hắc mãng phu nhân không tính nhưng nếu như còn có. Lão quái nguyên anh kỳ khác đồng hành vậy thì có chút không ổn. Nhưng thật khó khăn lắm mới có tin tức về kỳ lân hỏa mạch lâm hiên. Đương nhiên không muốn bỏ qua. Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Con, năm đó tại Ú Châu, hắn bất quá chỉ là một tu sĩ linh đồng kỳ nhỏ. Bé mà dũng khí tiến vào thâm bát khê dược mạo hiểm hiện tại càng không. Có lý do để lùi bước cùng lắm thì tâm cơ kín đáo cảnh giác hơn. Lúc này lâm hiên hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía trước. Ước, chừng hai tuần hương một quảng trường vô cùng rộng lớn hiện ra trước. Mắt. Chỉ thấy trước mắt sương mù dày đặc Những đám mây trắng lứng lờ Kỳ hoa dị thảo tỏa ra mùi thơm thấm đồng lòng người Khiến người ta có Cảm giác giống như lọt vào tiên cảnh Giữa sân có một tòa thạch điện cao vút hùng vĩ cao gần trăm trượng Chia làm ba lầu Các tu sĩ đều lăng xăng không ngước ra vào nơi này Khóe miệng lâm hiên lộ vẻ cười cười Thân hình vừa chuyển đã bay tới Trước thạch điện là một gã tu sĩ vận áo xám ngăn vẻ mặt cung kính là tu sĩ trúc cơ kỳ. Xin ra mắt tiền bối, không biết người muốn tham gia loại đại hội cấp nào. Ta mới tham gia lần đầu nên không biết, không lẽ hội giao dịch lại. Còn phân ra cấp bậc sao? Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng khá mau. Miệng phản ứng. Há <tiện> há, bối nói đùa hội giao dịch hàng năm đều có quy định này. Tu sĩ thiếu niên dù tưởng rằng Lâm Hiên là giả đỏ nhưng vẫn kiên nhẫn. Giải thích người cũng thấy đó, lần này tham gia đại hội ước chừng. Cũng có mấy vạn đồng đảo tu vi trinh lệch không đồng đều đương nhiên. Không có khả năng sắp xếp cho bọn họ cùng một chỗ với nhau, cho nên hội giao dịch mới chia ra làm ba cấp bậc. Hội giao dịch hạ cấp là của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cùng Linh Đồng Kỳ, hội. Giao dịch trung cấp là của tiền bối ngưng đan kỳ, hội giao dịch cao. Cấp khách hàng đương nhiên là những người tu tiên giả nguyên anh kỳ. Cái gì dựa theo tu vi mà phân ra nếu ta muốn tham gia hội giao dịch? Có cảnh giới cao hơn thì không được sao? Lâm Hiên Thất Kinh mở miệng, hỏi. Không đương nhiên có thể tại hạ vừa rồi mới nói bất quá chỉ là phân. Chia tương đối của hội giao dịch thôi. Không ít tu sĩ ra phú chỉ cần đưa cho đại hội thêm một lượng tinh thạch thì có thể vượt cấp tham gia. Giao dịch cao hơn. tỷ như tiền bối là tu sĩ ngưng đan kỳ tu sĩ nếu muốn tham gia hội giao dịch cao cấp thì cần phải xuất ra 5.000. Linh thạch. 5.000 tinh thạch. Lâm Hiên nhớ mày, vẻ mặt nhất thời trầm. Xuống có thể bớt một chút được không? Thứ lỗi, đây là quy củ của đại hội. Lâm Hiên thở dài do dự một chút lộ ra bộ dáng vô cùng đau khổ, đem. Tinh thạch đưa cho đối phương. Tu sĩ bào xám tiếp nhận liền từ trong túi chứ vật lấy ra một cái lệnh. Phủ cung kính đưa tới tay Lâm Hiên. Lâm Hiên... Dùng thần thức đảo qua, không phát hiện điều gì không ổn. liền tiêu sái đi vào tòa kiến trúc lớn trước mặt. Chỉ thấy âm thanh huyên náo chuyện vào tay, ở đây tuy chứa đến mức là. Biển người nhưng cũng rất đông đảo. Chính là nơi trúc cơ kỳ tiến hành. Trao đổi. Quầy hàng cửa tiệm rất nhiều có đến mấy ngàn đương nhiên lâm hiên. Không có hứng thú hội giao dịch cấp thấp này. Mặc dù là vậy nhưng Lâm Hiên vẫn nhắm hai mắt lại đem thần thức thả ra. Sau thời gian một tuần trà mở mắt ra. Hắn lắc đầu cũng không có thu hoạch gì lại hướng một góc đại điện đi. Tới nơi này có không ít truyền tống trận. Lâm Hiên đi tới một tòa tiểu chuyện tống trận đang chống người phía. Trước tu sĩ phụ trách trận pháp nhìn thấy tu vị của hắn lập tức lộ ra. Vẻ mặt cung kính. Lâm Hiên cũng không nói nhiều trực tiếp đứng vào. Trung tâm trận Pháp. Tu sĩ kia bàn tay vừa lật liền lấy ra một cái hắc yêu bài đánh một đảo. Pháp quyết lên trên mặt. Lâm Hiên đứng ở bên trong liền biến mất trong. Bạch Quang. Sau đó Lâm Hiên liền xuất hiện ở một tầng khác. Số tu sĩ ở trong tầng Này rõ ít hơn so với vừa rồi một chút nhưng cũng gần mấy vạn người. Nhìn sơ qua thì không khác phường thì bình thường nhưng cẩn thận xem. Một chút sẽ phát hiện không ít chỗ khiến người giật mình. Đầu tiên là có rất nhiều cửa tiệm cơ hồ san sát nối tiếp nhau trong. Thạch điện vô cùng rộng lớn khiến người có cảm giác vô cùng chật trội. Những thứ bày bán trong cửa tiệm là vô số phù triện tài liệu, pháp, bảo, điện thư, điện tịch. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là da lông xương. Yêu thú cùng với một số loại yêu đan Có điều vô luận tài liệu hay là pháp bảo không ngoại lệ đều là tinh Phẩm, đồ vật từ trong một cửa tiệm tùy ý bán ra cũng chỉ có tài hội Đấu giá mới có thể nhìn thấy Muôn màu muôn vẻ khiến người chảy cả Nước miếng Mặc dù với nhãn quang của Lâm Hiên cũng bị làm cho ngây người Dường Như là các tu sĩ đều không chút ngại ngần đều xuất ra tài phú mà mình. Cất dấu. Những vật phẩm tu tiên này cấp bậc rất cao nên giá cả cũng giống như. Vậy không hề rẻ hơn so với hội đấu giá. Âm thanh có kẻ mặt cả không ngừng vang bên tai các giao dịch cực kỳ. sôi động. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ tươi cười, căn cứ vào quy trình hội giao. Dịch cấp bập nguyên anh kỳ buổi chiều mới bắt đầu, hắn đương nhiên có. Đủ thời gian ở nơi này chọn bảo vật. Chỉ thấy Lâm Hiên chậm rãi tới một quầy tiệm đơn sơ gần đó, tuy mới dựng lên nhưng đồ vật bán trong này lại không thể coi thường. Yêu đan còn có các loại gia thú, xương cốt yêu thú không ít loại tất. Cả đều là yêu thú tam cấp. Chủ điểm là một trung niên nhân khoảng tứ tuần dung mạo bình thường. Tu tiên giả ngưng đan kỳ. Đương nhiên bảo vật này cũng không phải toàn là của một mình hắn. Người này là đại biểu môn phái tham gia giao dịch. Vì đảo Hữu này, ngươi muốn mua thứ gì? U, V, Quy, Quy, mơ yêu đan này bán thế nào? Lâm Hiên cầm một cái hộp lên, dưới đáy hộp lót bằng gấm bên trong có một viên yêu đan màu lam to bằng nắm tay. Phát tán ra ô lam quang rượu dị. 3.000 linh thạch. Lâm Hiên nghe xong chậm ngâm không nói, nhưng... Trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Với tu sĩ ở đây sẽ có cảm thấy mắc nhưng loại tài liệu yêu thú này so. Với nhân giới thì rõ ràng là rẻ hơn nếu là tại đại hội đấu giá thất. Tinh đảo Vân Hải một viên yêu đan yêu thú cấp 3 này ít nhất cũng 7,8 ngàn. Có thể bước một chút không? Không được, cái này đã là giá thấp nhất rồi. Nếu như ta muốn mua toàn bộ thứ này. Lâm Hiên mỉm cười chỉ những tài. Liệu yêu thú nằm trên bàn? Cái gì đảo Hữu muốn mua toàn bộ sao? Trung niên nhân ngẩn ngơ vẻ. Mặt trở nên kinh ngạc. Không sai, tại Hạ cũng là đại biểu môn phái tới đây tham gia giao. Dịch trong tôn phái cần rất nhiều tài liệu. Vẻ mặt Lâm Hiên Bình. Thản nói, Ô, nếu đảo hữu là đại khách nhân yêu đan này kẻ hèn có thể bớt ba. Trăm linh thạch về phần tài liệu yêu thú khác ta cũng bán với giá. Thấp nhất cho các hạ. Sau khoảng thời gian một bữa cơm Lâm Hiên từ trong cửa tiệm đó đi ra. Túi chứ vật bên hông đã tràn đầy. Hắn bỏ ra hơn 10 vạn tinh thạch đem các loại tài liệu yêu thú cấp 3. Mua hết không còn, sau khi trở về nhân giới nếu không hữu dụng có thể. Bán ra cũng kiếm được không ít. Có cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên Hiển nhiên sẽ không bỏ qua đem ánh mắt. Nóng bỏng hướng về một một cửa tiệm bán tài liệu yêu thú khác. Đương nhiên Lâm Hiên cũng rõ ràng. Mặc dù lấy danh nghĩa môn phái. Nhưng nếu mua quá nhiều cũng sẽ khiến cho kẻ khác hoài nghi. Cho nên hắn đi tới phòng nghỉ ở một bên đại điện. Hiện tại hồi giao. Dịch đang vô cùng sôi động khiến nơi này có rất ít người. Lâm Hiên đi tới một góc tối lấy ra ẩn linh đan phục dụng. Sau đó thi. Triển thiên ma hóa dung thuật biến hóa thành một lão giả tóc bạ. Sau... Đó mới đi vào trong đại điện giao dịch tới hướng cửa tiệm khác. Cũng là mua tất cả các tài liệu yêu thú bất quá lần này lâm hiên. Không dùng tinh thạch mà là lấy ra hai kiện pháp bảo trao đổi. Từ khi tiến vào tiên đạo tới nay số tu sĩ ngã xuống trong tay hắn. Nhiều vô số, số pháp bảo của đối phương trừ một số ít hữu dụng còn. Những thứ khác đương nhiên là đi trao đổi. Mặc dù trên người mang theo số lượng linh thạch kinh người nhưng còn Phải lưu lại cho hội giao dịch cấp nguyên anh kỳ Ở tu tiên giới độ Quý giá của Pháp bảo cơ hộ có thể so sánh với những đan dược chân quý Đối phương cũng không có gì nhị Lâm Hiên một lần nữa tiến vào trong phòng nghỉ Lúc này hắn dịch dung Đổi diện mạo thành một hán tử thô lỗ Ngắn ngủm thời gian nửa ngày lâm. Hiên không ngừng biến đổi thân phận gần như mua hết tất cả tài liệu. Yêu thú trong cửa tiệm tầng 2 quét sạch tất cả một lần. Thế nên vốn là đại hội giao dịch tiến hành trong 3 ngày nhưng các tu. Sĩ ngạc nhiên phát hiện ra mới xế chiều ngày đầu tiên hầu như các tài. Liệu nào có liên quan đến yêu thú cấp 3 đều hầu như không còn. Bất luôn là lông da xương nanh vút hay là yêu đan tất cả đều đã bán. Hầu hết. Có lầm hay không kẻ nào mà lại tài phú như vậy. Các tu sĩ vừa thất. Vọng lại vừa tò mò. Mang sơn đại hội chưa bao giờ gặp chuyện cổ quái. Như thế này. Từ trong miệng của lão bản cửa tiệm hiển nhiên là có thể biết được một. Ít tin tức nhưng đem những tin tức có được dép lại thì không nhìn ra. Manh mối, kẻ mua đều không giống nhau, đương nhiên bọn họ rất có thể là người của một môn phái nào đó. Bất quá phóng tầm mắt nhìn cả yêu linh đảo cũng không có môn phái hay. Gia tộc nào có tài phú lớn như vậy. Vài đại môn phái của yêu linh đảo không khỏi trở nên nghi thần nghi. Tuyệt lẫn nhau, đương nhiên chuyện này không quan hệ đến lâm hiên, hắn. Đã khôn khéo dùng tâm kế mua hết tất cả tài liệu yêu thú không còn. Hiện tại trên mặt đầy vui vẻ. Cũng phải lâm hiên vận khí tốt lúc tại một cửa tiệm còn mua được một. Cái thượng cổ đại chứ vật. Túi chứ vật này diện tích bên trong rồng lớn gấp trăm lần thứ hiện. Tại nếu không lâm hiên mua nhiều tài liệu yêu thú như vậy sợ rằng. Không tìm được chỗ mà chứa. Xem thời gian đã không còn sớm, Lâm Hiên hướng một góc đại điện đi. Tới, nơi này cũng có vài tòa truyền tống trần nhưng số lượng ít hơn. Rất nhiều. Lâm Hiên đi tới một tòa đang trống ở bên cạnh thủ hộ là một lão giả. Bảo trắng tu vi hiển nhiên đã đến ngưng đan kỳ. Đạo hữu muốn tham gia hội giao dịch cấp nguyên anh có giấy thông hành. Hay không? Lâm Hiên gật đầu cổ tay vừa lật trong lòng bàn tay đắt Xuất hiện một cái lệnh phù. Lão giả thả ra thần thức phát hiện đây không phải là vật giả mạo vẻ. Mặt hòa hoán hơn, sắc mặt cũng trở nên nhiệt tình. Tại hạ có thể tiến vào chứ? Đương nhiên, xin mời đảo hấu cứ tự nhiên. Lâm Hiên gật đầu không chút do dự đi vào trong truyền tống trận chỉ. Thấy lão giả lầm nhầm trong miệng. Xem ra cái truyền tống trận này so Với vừa nãy còn phức tạp hơn nhiều Rốt cục sau một lát bạch quang cũng sáng lên Ở bên trong trận ông ông Vù vù thân ảnh Lâm Hiên liền biến mất Ơ đây là Lâm Hiên lắc lắc đầu cảm giác không khỏe nhất thời Biến mất Khi hắn chậm rãi mở nhìn thấy cảnh vật phía trước thì lộ ra Vẻ giật mình Trong nháy mắt Lâm Hiên còn tưởng rằng mình bị truyền tống sai địa. Phương bản thân bị đưa đến một nơi khác. Thạch điện này với tầng 2. Không giống nhau. Xuất hiện trong tầm mắt chính là một sơn cốc vắng vẻ tỉnh mịch hết sức. Rộng lớn, liếc mắt không thể nhìn thấy cuối, còn có một cây thủy hồ. Nhỏ trong suốt yên lặng không ngon sóng. Đúng là một chỗ tính mịch trang nhã à. Nhưng khi Lâm Hiên thả ra thần thức lại không có cảm giác chấn động. Pháp lực của cấm chế nói cách khác cảnh vật trước mắt này không phải là chướng nhãn hay là huyễn thuật gì không nghĩ tới bên trong quảng. Trường lại có một đồng thiên như thế này. Không biết thế lực nào mà lại có đại thủ bút thế này đương nhiên cũng có khả năng là di tích của cổ tu sĩ. Lâm Hiên trong lòng suy đoán, đem ánh mắt nhìn cái tiểu hồ phía trước. Mặt nước tiểu hồ phẳng như gương diện tích khoảng vạn mấu ở giữa hồ. Có một hòn đảo nhỏ, đỉnh đại lầu các tiên vụ lượn lờ, mơ hồ có thể. Thấy được không ít thân ảnh tu sĩ. Toàn thân Lâm Hiên thanh mang hiện lên hóa thành một đảo kinh hồng bay. Tới, tới gần Lâm Hiên cảm giác được có một luồng thần thức đảo qua trên. Người hắn nhưng rất nhanh thu lại, liếm khí thuật trong cửu thiên. Huyền công vô cùng thần diệu cho dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng. Không có khả năng nhìn thấu. Trên bầu trời đảo nhỏ có cấm chế cấm không, Lâm Hiên hiện tại đang bên. Ngoài bờ, liền rơi xuống dưới, sau đó dọc theo con đường đá vụn tạo. Thành không chút hoang mang đi tới một mảnh đất trống. Mảnh đất trống không lớn khoảng mấy trăm trường ở phía trước đều sắp. Xíp một loạt ghế dài đang ngồi đầy các tu sĩ vận trang phục khác nhau. Lâm Hiên quan sát một chút phát hiện có khoảng 4500 người. Trong đó có phân nữa đều là lão quái nguyên anh kỳ, nhiều cao thủ tụ. Tập như vậy ca. H. y E. N. L. A. mơ Hiên có chút áp lực, hít vào một hơi thật sâu lúc, này tâm tình đang khẩn trương bình ngùng trở lại. Bất quá khi hắn tới cũng không có mấy kẻ chú ý, 5.000 linh thạch. Dù là một con số lớn nhưng là đây là sự tình trọng đại nên có rất nhiều tu sĩ ngưng đan kỳ tham gia. Thậm chí lâm hiên còn nhìn thấy vài tu tiên giả trúc cơ kỳ trong đó còn có cả vị kim linh tiên tử kia. Bất quá tiểu nữ tử kia hôm nay đách nhu thuần đi rất nhiều yên lặng Ngồi ngay ngắn trên ghế Lâm Hiên lặng lặng đi tới một góc khuất im lặng ngồi xuống Hội giao dịch còn chưa bắt đầu Lâm Hiên lưu ý một chút các tu sĩ sung Quanh hơn 200 lão quái nguyên anh kỳ sợ rằng là có hơn một nửa số tu Sĩ hàng đầu yêu linh đảo đều tập hợp ở nơi này Lâm Hiên mặc dù tài Cao gan lớn cũng không dám dùng thần thức quét qua những người này. Dù vậy cũng có thể đoán ra tu vi cảnh giới của bọn họ, mấy lão quái. Nguyên anh kỳ này không biết nghĩ ngợi gì cả đám người đều tàn mắc ra. Linh áp vô cùng cường đại khiến các tu tiên giả ngưng đan kỳ ngưng. Không thể không tránh xa. Đột nhiên trong mắt lâm hiên hơi co lại, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn. Sang một lão giả thân hình tráng kiện Người này nhìn qua ít nhất Cũng đã cao tới hơn trăm tuổi Nhưng mà tinh Thần vẫn quắc thước Nhất là đôi lông mi màu vàng Làm cho người ta chú ý Tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ Hắn không nghĩ tới yêu linh đảo Còn có cao Thủ đáng sợ như thế này Huyền Phượng Môn là môn Phái bài danh đế nhất Nhưng đại trưởng lão bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ. Chẳng lẽ người này là tán tu? Ú ô. ô.